Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Oan hồn nghiệt ngã của tác giả Mộc Miên được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe Cô là người tốt Xin hãy báo thù cho tôi Tôi chết oan uổng lắm Chết không nhắm mắt cả tình lắp bắp hỏi lại Được rồi Tôi sẽ cố gắng giúp bà Vậy bây giờ Bà nói tôi nghe hung thủ là ai Người kia vừa khóc Vừa giơ tay chỉ xuống sàn nhà Chỗ tử ban đang nằm ngủ Chính hắn Hắn đã cắt cổ ta Nhưng ta không thể nào tự tay giết chết hắn được. bởi kẻ này được âm binh che chở. Hồn ma lại gần sẽ bị thiêu dụi. Ta cũng khuyên cô ngày mai lập tức từ chối làm vợ hắn. Nếu không cô sẽ nhận cái chết vô cùng thảm khốc. Này bà ta... Hạ tình chưa kịp nói hết. Thì bà ba cũng lại biến mất hút. Cô lạnh toát cả sông lừng. Dưới đất tử vẫn đang co do không hay biết gì Tại sao ai cũng nói cậu ta là hung thủ Ngay cả hôm mình chứng kiến vụ bà Tư cũng là người này Không lẽ tử ban thực sự ác độc tuy vậy Nhưng cậu ấy 5 lần bảy lượt Cứu mình tuy cục cần thô lỗ Nhưng sao mình vẫn thấy có gì đó không đúng Bỗng một giọt máu đen từ đâu khẽ nhỏ xuống tay cô Khả tình vội gào lên khiếp sợ. Tiếng một người phụ nữ vàng vọng đầu đầy. Thằng tử văn phải giết nó. a Khiếp cô làm gì mà nửa đêm nửa hôm gào rú lên thế. Khả tình lúc bây giờ mới hoàn hồn. Cả người mệt mỏi đau nhức Cô lên vội xuống bàn tay. Nhưng hoàn toàn không thấy giọt máu nào. Cả tình vội ôm chặt lấy cổ người kia miếu máu Tôi sợ quá Tử văn khửng lại Tính đầy cô ra nhưng thấy điều bộ này Tự dưng cậu trào lên cảm xúc khó tạ Cậu bố nhẹ nhẹ xông lưng à nồi Làm mưa thôi không phải sợ Ngủ tiếp đi Có tôi đây rồi Lần đầu tiên thấy người này nhẹ nhàng Lại chịu khó mà lời tới vậy Cả tình càng được dịp làm nũng Cậu ngồi đây cho tôi mượn cánh tay Tôi ôm mới ngủ được Tôi từ ngày vào phổ này Chẳng ngày nào được ngon giấc Lúc nào cũng thấp thòm lao âu Tôi muốn về nhà Tôi nhớ mọi người lắm Cô ấy nói xong lại Hòa lên tiếng khóc Tử văn buộc phải dịu dọng Rồi rồi Cô phiền chết đi được Đây tay đây Cô ngủ đi Mấy hôm nữa giải quyết xong xuôi công việc tôi dẫn cô về Nghe tới đây khả tình thấy lưng lâng cả người Mọi nghi ngờ về cậu ấy đã hoàn toàn bị xóa sạch Cô vẫn tự dối lòng Chắc chắn có sai lầm gì ở đây Tử văn nhất định không phải con người như vậy Cô vội nằm ngay ngắn xuống Hai tay ôm chặt lấy cánh tay của ngày này Chỉ một lát đã chìm sâu vào trong giấc ngủ Khi người con gái ấy đã ngủ say, tử văn mới dám ngắm trực diện khuôn mặt. Cô gái này có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da mềm trắng nõn. Cô ấy rất ngây thơ trong sáng, không hề có chút vụ lợi. Tử văn khẽ trụng mắt xuống buồn bãi nghĩ ngợi. nhất định không được phát sinh tình cảm với cô ấy. Nếu không cô ấy sẽ bị bọn chúng nhắm tới. Ta không thể... Để đám khốn kiếp đó nắm được điểm yếu Cậu ngồi dựa vào thành giường Mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không biết Đêm nay được ngồi sát gần người con gái này Người thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người cô ấy Đúng là một đêm đáng nhớ nhất Đẹp nhất từ trước tới giờ Tự ban ngủ ngon không hề mới thấy ác mộng Sáng hôm sau vẫn còn tờ mờ Chưa rõ người Đám gia đình đã hối hạ ngược xuôi chạy đi chạy lại sửa soạn từ trong ra tới ngoài phủ. Trong phủ hôm nay náo nhiệt vô cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net